anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Xuyên Việt tiểu lưu Manh cho đây anh em là mấy ngày vừa rồi mình có việc cá nhân việc gia đình nên là bận không ra chuyện đều được thì anh em cũng thông cảm nhá à, cái bộ chuyện này thì nói chung là nó ít view nhưng mà mình vẫn cứ thích Vì cái khí cạnh nhẹ nhàng hài hước đơn giản của nó ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của uh, Hai anh em Lục Hành Đạo, Lục Hành Thiên đã bị bại lộ với cha là Lục Thiên Lan. Ngoài ra thì nhóm người Long Hạo cũng chia, chia của và bán cái bản tàn quyển của phương pháp đột phá gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tùy tiện một quyển công pháp đỉnh cấp của đạo tràng cũng đã là giá trên trời. Công pháp đỉnh cấp thì càng đắt kinh khủng. Tùy tiện liếc nhìn một cái thì toàn là những thứ không thể mua nổi. trang chủ, ngươi dự định là bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Long Hạo vội vàng hỏi 300 vạn, Giang Thế Huyển nói Dù sao thì tàn quyển chỉ là tàn quyển thôi Mặc dù công pháp đỉnh cấp thì hơi mắc một chút Nhưng còn thiếu sót quá nhiều Hơn nữa lại còn bị thất lạc trong thời gian quá lâu Sau này chưa chắc có thể tìm ra được Chỉ có thể sử dụng nó như một quyển công pháp cấp thần linh Có giá trị tham khảo mà thôi 300 vạn cũng không ít Hơn 700 vạn này mỗi người chúng ta có thể chia được hơn trăm Long Hạo nói Ờ thì bán Nhưng người khác đồng ý Sau đó khấp khởi mừng thầm mà chia của Tiểu hành thiên cũng được chia hơn trăm vạn Trong lòng kích động không thôi Ta sắp thành thần rồi Người không đến đó được đâu Mặc dù thương phẩm của đạo tràng đều là thương phẩm thần cấp Phẩm chất rất cao Nhưng tiền của người thì không đủ Tùy tiện một gói combo bất kỳ Người cũng không mua nổi Long hạo bĩu môi nói Cứ tiếp tục tổ chức lớp bổ túc đi Nếu thân phận của tiểu hành thiên đã bại lộ Thì nghĩ cách ổn định tiểu hàm hàm Đúng nha hiện tại tiểu ham ham hẳn là rất thương tâm ta muốn đi hỏi thăm cô nhóc đó tiểu hành thiên liền vội vàng nói hai viên hỗn độn đan lục hành đạo mở miệng sau khi tính tiền xong hai huynh đệ lục hành đạo rời đi đế tinh trầm mặc trong chốc lát nhìn về phía thương phẩm của đạo tràng tràng chủ giảng đạo không đúng vậy giảng đạo đi đám người hạ sơn cũng hỏi trả tiền thì giảng giang thái huyền nói giảng đạo lại lần nữa bắt đầu các thần ma đã chờ đợi từ lâu Bọn họ thân là một thành viên của đạo tràng thì có thể miễn phí nghe đạo. Đây cũng chính là phúc lợi của đạo tràng không nơi nào có được. Theo lời của Vân Tiêu giảng đạo, vị thần linh Lam Hải rốt cuộc đột phá. Hắn vốn đã được đạo tràng cường hóa trải qua hai lần nghe đạo, rốt cuộc bước chân vào cảnh giới chân thần. Ngay sau đó là đế tinh, hậu đại của thần vương này chỉ còn cách thiên thần một bước, cuối cùng cũng tọa nguyện phá tan bình cảnh, bước chân vào cảnh giới thiên thần. Những người nghe đạo còn lại cũng đều có tiến bộ, thần ma đỉnh cấp giảng đạo, coi như thần ma như cỡ đường tăng, cũng nếm được không ít ngon ngọt, chứ đừng nói là bọn họ. Giang Thái Huyền vừa nghe đạo vừa tu luyện, cảm ngộ trong đầu ngày càng sâu, tiến bộ nhanh chóng. Lúc đạo tràng giảng đạo thì trong phủ thành chủ, phòng lão gia tở đang đàm luận với lục thiên lan, biết rõ ngọn nguồn sự việc, không khỏi liên tục cười khổ. Ta còn cảm thấy lạ là đông lâm thành này làm sao lại xuất hiện một thiên tài, 10 tuổi mà là cấp 8. Hóa ra là con trai của thành chủ Phong lão gia tử cười nói Tiểu hành thiên Đệ về mà lừa dối tỷ tỷ Tiểu lô ly rất tức giận <cười> Tiểu hàm hàm Đệ hết cách mà Lục hành thiên bất đắc dĩ nói Phụ thân và ca ca luôn ép buộc đệ tu luyện Cũng không cho đệ thời gian để vui chơi Đệ cũng cần phải nghỉ ngơi nữa Đệ còn nhỏ tuổi như thế Chỉ có thể lén chạy ra ngoài Lục thiên lan chậm mặt Lẽ nào thực sự là mình ép nó quá mức sao Phòng lão gia tử nghe vậy không khỏi nói. Tiểu hai tử thích rong chơi là chuyện bình thường. Thanh chủ cũng đừng ép nó quá mức. Bằng không thì trồng nứa mà lại ra lâu. Mỗi ngày tiểu thư đều có thời gian để vui chơi giải trí. Vâng vâng, ngài nói đúng lắm. Lục thiên lan lên tiếng trả lời, mang theo một tia kính ý, sau đó nhìn về phía lục hành đạo. nghịch tử còn không mau lấy đồ vật ra bồi tội cho hai vị. Đồ vật gì cơ? Lục hành đạo mở mịt. Hỗn độn đan, lục thiên lan lạnh lùng nói. Hỗn độn đan, phong lão gia tử nhíu mày nghe long hạo, lã nhắc qua mấy lần nhưng chưa từng được thấy, đến tột cùng là hình dạng gì, thân kỳ tới cỡ nào, lão cũng không biết. Lục hành đạo ngẩn người, cho bọn họ hỗn độn đan sau, tiểu hồn, hàm hàm này rốt cuộc là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho ông già mình trở nên như vậy. Thấy trà đã lên tiếng, lục hành đạo vội lấy ra hai viên hỗn độn đan, đang muốn đưa tới thì bị tiểu hành thiên đoạt lấy. Tiểu hàm hàm, đây chính là toàn bộ những gì mà đệ tích cóp được. Tỷ tha thứ cho đệ đi Quét miệng của lục hành đạo co quắp lại Vừa mới kiếm được trăm vạn Giờ ngươi nói đây là toàn bộ gia tài của ngươi sau Tiểu đệ Kẻ thực sự thay đổi trong nhà chúng ta Chính là ngươi Không lỡ ra tử khẽ mỉm cười mà nói Tiểu thư Tiểu hành thiên bồi tội với tiểu thư Vậy tỷ sẽ tha thứ cho đệ Tiểu hàm hàm lấy được hỗn độn đan do dự một chút Lại trả lại nó một viên Đây là toàn bộ tích góp của đệ Tỷ không thể lấy hết Chúng ta mỗi người một viên An tỷ tỷ đã nói phải chia đều thì mê nghĩa khí. sắc mặt của Lục Thiên Lan tối sầm lại. Các người mới bao lớn mà cũng bày đặt nói chuyện nghĩa khí rồi. Có điều tiểu như tử của mình rất có năng lực vậy mà có thể tạo dựng quan hệ với tiểu hàm hàm. xem ra vị trí thành chủ này của ta vững như núi. Phong lão gia tử thì lãnh đạm không nói gì. dưới cái nhìn của lão, Lục Hành Thiên Trung Quy vẫn chỉ là một đứa tiểu hài, tâm trí còn chưa thành thục, có thể lấy đồ vật mình tích góp ra để nhận lỗi đã là rất tốt rồi. đệ không cần. Bồi tội cho tỷ thì tức là bồi tội. Lục Hành Thiên kiên trì đem hai viên cho cô nhóc. Nó còn có tiền, có thể mua được rất nhiều. Tiểu Lô Ly không từ chối được lúc này mới tiếp nhận hai viên hỗn độn đan. Tiểu hàm hàm, nhanh ăn hỗn độn đan, cho ta xem thử. Hỗn độn đan thần kỳ cỡ nào? Lục Hành Thiên lại nói. Được rồi, Tiểu Lô Ly không do dự nuốt một viên hỗn độn đan vào. Bên ngoài cơ thể lập tức hiện lên từng đạo hỗn độn khí mông lung, rồi bắt đầu tôi luyện toàn thân. Phong lão gia tử ra tay trợ giúp luyện hóa, Lục Thiên Lan thì ngưng trọng quan sát, ông ta cũng muốn biết hỗn độn đan này rốt cuộc thần kỳ cỡ nào. Ăn một viên hỗn độn đan, thần khí trên người Tiểu Lô Ly lần nữa bộc tỏa hào quang bao vây toàn thân, năng lượng hỗn độn tôi luyện thể chất, huyết thống, thần hồn. Tiểu Lô Ly cảm thấy toàn thân đều đang biến hóa, từng sợi tạp chất đen xì đào thải ra ở bên ngoài thân thể nổi lên một tia ánh sáng hỗn độn. Đây là ánh sáng hỗn độn rung động ông lão gia tử kinh ngạc phát hiện ra, lão vậy mà bị đẩy lui. Tiểu Hàm Hàm còn chưa có tỉnh lại, theo bản năng vận chuyển công pháp, thần nguyên khí trong phủ thành chủ tràn trúc mà đến, ánh sáng hỗn độn lập loè, thần nguyên khí quanh người Tiểu Hàm Hàm, ngưng tụ thành sương mù, tất cả đều tuôn vào cơ thể. Thực sự là thiên phú cường hãn, Lục Thiên Lan khiếp sợ, đây nhất định không phải là công hiệu của Hỗn Độn Đan, một viên Hỗn Độn Đan không thể thần kỳ như vậy được. Từ chất của tiểu thư đã mạnh lên, phòng lão gia tử khiếp sợ. Khi xưa Tiểu Lô Ly tu luyện muốn tạo thành dị tượng như thế nhất định phải ngồi thiền tu luyện một phút mới được. Nhưng bây giờ vừa bắt đầu tu luyện đã ngừng tụ thành sương mù. Tiểu Hành Thiên cảm tạ ngươi. Tiểu Lô Ly tỉnh lại mang theo vẻ mừng rỡ. Thiền phú của tỷ lại mạnh lên. Cha mà biết thì chắc sẽ vui lắm. Tỷ ăn thêm một viên nữa xem có thể mạnh thêm hơn nữa không. Tiểu Hành Thiên lại nói được. Tiểu Lô Ly lại nuốt hỗn độn ăn. Phong lão gia tử lại hỗ trợ luyện hóa. Tia sáng hỗn độn kia nồng nặc hơn. Thiên Phú cũng được tăng cường thêm lần nữa. Viên hỗn độn đan này có thể dùng liên tục, không hề có hiện tượng kháng thuốc. Lục Thiên Lan và Phòng Lão Gia Tử đồng thời động dung. Nếu như ai cũng dùng hỗn độn đan, vậy thì trên cõi đời này còn cần chia ra là phế vật với thiên tài nữa sao? Phần đại lễ này của thành chủ, Lão Phu xin thay tiểu thư, vô cùng cảm tạ. Phòng Lão Gia Tử vội vàng nói, hiện tại Lão không tin đây là tích góp của Lục Khảnh Thiên nữa. Hai viên đan dược này quá thần kỳ tuyệt đối là Lục Thiên Lan mượn tay nhi tử để đưa tặng. Không có liên quan gì tới ta cả, lớp bổ túc được làm ở sân của các ngươi mà." Lục Thiên Lan cười nói, "Các ngươi cũng biết hỗn độn đàn do Long Hạo phối chế, chỉ cần có thần dược là có thể phối chế ra, mấy năm qua ta cũng đã cho hành thiên một ít thần dược, không ngờ rằng nó vẫn còn cất trữ để đó." Thì ra là như vậy, không biết chuyện về lớp bổ túc này là vị Long Hạo kia thành chủ biết được bao nhiêu. Phong lão gia tử bừng tỉnh một lời liền hỏi: Long hạo chính là bản chi kỷ của hành đạo vốn là muốn nhận ta làm cha nuôi nhưng mà bản lĩnh quán quá mạnh ta liền cự tuyệt chỉ có thể giúp nó một tay Lục Thiên Lan nói mà không cảm thấy đỏ mặt chút nào Lục hành đạo ngây ra cha, thì ra ngươi là loại người này Long hạo lúc nào lại muốn làm con nuôi của ngươi vậy Lục thành chủ vụ việc lớp bổ túc này sau này còn xin làm phiền ngươi nhiều Phòng lão gia tử nói Lão Phu chỉ có thể ứng phó với bên đế thần cung Phòng lão cứ yên tâm Vì các thiên tài của Đông Lam Thành thân là thành chủ, ta đương nhiên phải cố gắng hết sức, Lục Thiên Lan vội vàng nói. Ta và tiểu thư còn có thể ở lại trong một khoảng thời gian, thành chủ có dịp thì có thể tới làm khách, Phòng Lão Gia Tử mời. Phòng Lão khách khí rồi. Lục Hành Đạo nhìn hai người đây hàn huyên tới lui, mấy lần muốn sen mồm nhưng lại sợ cha quất, cho nên ngoan ngoán giữ yên lặng. Phòng Lão Gia Tử mang theo tiểu hàm hàm rời đi, trước khi đi còn thông báo cho Lục Hành Thiên, bảo nó là nhớ tới chơi. Hai người vừa đi, sắc mặt của Lục Thiên Lan lập tức thay đổi, không biết từ đâu rút ra một chiếc roi ra, cười gần sông thẳng tới Lục Hành Đạo. Ngày hôm nay mà không cho người chút ra pháp, thì ngươi không biết cái nhà này do ai làm chủ. Cha đã nói tha thứ cho con rồi mà. Sắc mặt Lục Hành Đạo đại biến, ngay cả muốn chạy cũng không chạy thoát được. Lục Hành Thiên yên lặng đi về phía bên cạnh, nhìn lão ca bị đánh, không hề có chút ý định khuyên bảo nào. Lục Hành Đạo bị đánh một trận, trong lòng Lục Thiền Lan thoải mái hơn nhiều. Sự việc của thần ma đạo tràng không được phép chuyển ra ngoài, càng ít người biết thì càng tốt. tranh thủ thời gian tổ chức lớp bổ túc, ta sẽ thông báo cho các đại gia tộc. Vâng, lục hành đạo bụ mặt quả đấm của ông già vẫn như xưa, đánh đau thật. Đây là sau khi vi phụ suy tư sắp xếp ra một danh sách tỉ mỉ, người xem một chút. Tay của lục thiên lan lấy ra tờ giấy ném cho lục hành đạo. Lục hành đạo nhìn lướt qua, cái gì mà năm cây dược liệu thần nhân đổi một tia hỗn độn khí. Năm cây dược liệu cấp thần linh đổi một viên hỗn độn đan. cha long hạo thu được mười cây. Lục hành đạo nhịn không được mà nói. Mấy đứa chám giá cao như vậy sao? Sắc mặt của lục hành thiên cứng ra. Ta cảm thấy gấp năm lần đã đủ nhiều. Vậy mà ngươi còn tăng gấp mười lần. Mấy vị khách nhân của đạo tràng đều có phần. Lục hành đạo bất đắc dĩ nói. Không thu nhiều thì làm sao mà đủ chia? Vậy thì được, cứ theo giá của mấy đứa. Lục thiên lan gật gù sau đó lại nói chiến thần cường đã sắp xảy ra hy vọng các con mò mò tăng cường thực lực lên chiến thần cường kéo dài đến giờ mà chưa kết thúc sau lục hành đạo kinh ngạc trước khi hắn đi nhân gian thì chiến thần cường đã tồn tại không ngờ nó còn kéo dài tới tận hôm nay lục thiên lan lắc đầu than nhạt không thể kết thúc lãnh thổ thần giới ngày càng nhỏ tốc độ thần nhân xuất hiện nhanh hơn tốc độ tiêu vong nhất định phải lấy được nhiều lãnh thổ mới có thể tiếp tục sinh tồn mấy ngàn năm trước vi phụ trong chiến thần cương lập được đại công Mới được ban thưởng đột phá thiên thần Lần này lại lấy Đông Lam Thành ra làm tiền đặt cược Lấy Đông Lam Thành làm tiền đặt cược Trong lòng lục hành đạo âm trầm Không quản quan tâm đến nỗi đau trên người Vội vàng nói Có thể có sự tương trợ của các thành trì khác không Không rõ Ta cũng vừa mới nhận được tin tức Lục Thiên Lan thở dài một tiếng mà nói Các con đi làm chuyện của mình đi Sau này mỗi bước đi nhất định phải báo cho ta biết Nếu lại để ta biết là con ức hiếp đệ đệ Ta sẽ quất chết con Lục hành đạo bĩu môi xoay người rời đi. Lục hành thiên vội vàng đuổi theo. Nó còn muốn tới đạo tràng để đột phá. Hai huynh đệ lần nữa tới đạo tràng để lại một phần tiền làm vốn phát triển lớp bổ túc, còn phần lớn tiêu vào việc tăng cường thực lực. Chiến thần cương là cái gì? Nghe Lục hành đạo nói rằng Thái Huyền Hiếu kỳ hỏi. Chính là chiến tranh để tranh giành lãnh thổ, bao gồm nhân tộc, thú tộc, vệ nguyên thần tộc. Những chủng tộc này đều sẽ tham gia. Lục hành đạo nói. Mỗi một lần chiến thần cương diễn ra. Tất cả các đại thế lực sẽ phân chia một thành trì, người thắng thì chiếm cứ, kẻ bại hoặc là rời đi hoặc là bị tàn sát. Tại sao lại không trực tiếp khai chiến, tiêu diệt hết một phương là chiếm cứ được mà lòng hạo bĩu môi. Tất cả các thế lực lớn đều không tranh lệch là bao, lấy cái gì mà tiêu diệt. Và lại một khi khai chiến sẽ tạo thành lực phá hoại rất lớn, đến lúc đó thần giới sẽ bắt đầu hỗn loạn. Đế tình cười lạnh nói, chiến thần cương xuất hiện chảnh qua là tranh thủ một ít không gian sinh tồn thôi. Chuyện này cũng không liên quan nhiều đến bọn ta cho lắm. Long hạo ngáp một cái bình chân như vậy. Địa bàn của ai cũng không quan trọng. Bọn ta lại không ở trong thành trì. Vẫn nên suy nghĩ. Chuyện phát triển lớp bổ túc đi. Sai rồi. Lục hành đạo khẽ hô một tiếng. Nếu như đánh thắng chiến thần cương, sẽ có thể thu được một thành, lập được công lớn, thần vương sẽ ban thưởng. Ta còn tưởng rằng đánh thắng là cho tòa thành trì chứ. Long hạo khinh thường nói. Nhưng người khác cũng không còn tâm trạng để thảo luận. Chuyện này dù thế thế nào cũng đều giống như đang tranh giành chỗ tốt cho người khác. Bọn họ đương nhiên sẽ không để tâm tới. Vẫn là lớp bổ túc nhà mình càng đáng để nhọc lòng quan tâm. Sau này các ngươi có thể đối xử tốt với tiểu hàm hàm một chút không? Tiểu hành thiên mở miệng. Tiểu hàm hàm tốt như vậy, các ngươi đừng có lừa nàng. Tiểu tử ngươi là người lừa gạt nhiều nhất thì phải. Long hạo cười gần. Sau này ta sẽ không lừa nàng. Nàng thực sự đối tốt với ta. Tiểu hành thiên nói. Chuyện này cũng được thôi. Sau này bọn ta kiếm ít tiền từ con bé đó hơn một chút, chỉ kiếm lời một hai cây thần dược, coi như chân chạy. Nhóc đã hài lòng chưa? Đế Tinh nói. Từ bao giờ mà ngươi tốt bụng vậy hả? Long hạo nghi hoặc nhìn Đế Tinh. Từ khi mà Yên Tuyết Hàn nói cho ngươi biết, thần khí mà Tiểu Hàm Hàm triển lộ lúc chiến đấu, ngươi liền hành xử cứ như biến thành người khác vậy. Ta tình nguyện sau này sẽ không lừa Tiểu Hàm Hàm, chiếu cố một chút, Đế Tinh hử nhạ một tiếng, dừng lại một chút rồi nói bằng không sau này có việc cũng đừng tìm ta. con nhóc đó không phải con gái riêng của ngươi đấy chứ? Hạ sơn lẩm bẩm. đế tinh lẩm hắn một cái, suýt chút nữa thì quất hắn. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ của mình còn thiếu rất nhiều, nhưng y cũng không vội. lớp bổ túc đã mở ra, thì rất nhanh có thể hoàn thành. Tiểu Hành Thiên thành công đột phá lên cấp 9, còn mua thêm một ít thứ nữa dự định sẽ chia sẻ với Tiểu Hàm Hàm. thứ nó bỏ ra để mua đồ chính là thần dược mà Tiểu Hàm Hàm chia cho nó. lúc trước nó vẫn chưa lấy ra. Đám người Long Hạo muốn chia một khoản bị đế tình cự tuyệt. Giang Thái Huyền cũng khó hiểu. Đế tình ngài yên tiếc hẳn miêu tả sao lại đột nhiên quan tâm tới tiểu hàm hàm như vậy. Chẳng lẽ thực sự có quan hệ gì sao? Lục hành đạo mang theo tiểu hành thiên sau khi đột phá rời đi. Long Hạo cũng đi theo để lên lớp. Đế tình suy nghĩ một chút cũng muốn đi theo. Bên trong trạch viện lần nữa ngành đón khách tới còn có mấy đứa tiểu hải nhi xa lạ. Lục hành thiên. Hai đứa bé kinh ngạc nhìn Lục hành Thiên là các ngươi à lục hành tinh bình bừng tỉnh hai người này chính là hai tiểu hài mà nó mới khoe khoang hôm nọ hiện tại ta đã là cấp 9 rồi không bao lâu nữa ta có thể thành thần sau này các ngươi phải gọi ta là thiên tài chẳng qua là ngươi gia nhập lớp bổ túc sớm hơn bọn ta thôi hai tiểu hài kia hừ một tiếng nói chẳng mấy chốc bọn ta sẽ đuổi kịp ngươi các người đa nghi quá rồi hiện tại ta có thần dược có thể để cho hạo ca ca giúp ta phố chế hỗn độn khí hỗn độn đan các người không so nổi đâu Lục hành thiên ngạo nghĩa nói, hai tiểu hải nhì xem thường, bọn ta cũng có, đây là mười cây thần dược. Các người cũng tới rồi à? Long Hạo nhìn về phía ba tiểu thiếu niên, Trần Nguyên, Lâm Nhạc và Triệu Mạnh. Giờ khắc này hai người rất ấm ức, ánh mắt nhìn tiểu hàm hàm vô cùng án niệm, không còn một gốc cây ngọn cỏ. Tiểu hàm hàm rất mờ mịt, chẳng phải chỉ cướp đi vài cây thần dược của các người thôi sao, còn ghi hận đến tận bây giờ. Hoàn ngành tới báo danh, học phí của mỗi người là ba vạn thần tệ, cảm ơn. Long Hạo bình tĩnh nói, "Ông lão gia tử đã bó tay, học phí này hoàn toàn là do Long Hạo định đoạt, lão cũng không có ý định phản bác, dù sao tiểu thư nhà mình cũng không cần phải nộp." Đế Tinh thì vẫn nhìn Tiểu Hàm Hàm, chính xác mà nói là nhìn một cái vòng tay thần khí màu bạc trên người Tiểu Hàm Hàm. Lúc trước hắn không để ý, trước đó Yên Tuyết Hàn miêu tả với hắn về thần khí của Tiểu Hàm Hàm, khiến hắn nghĩ tới một người, thế nên mới nghĩ đến chuyện thần khí này và chú ý đến Tiểu Hàm Hàm. Trong lớp bổ túc Lục hành thiên đắc ý, bạn cùng lứa bây giờ không thể tìm được ai mạnh hơn nó được. Người khác còn đang chày chặt ở cấp 7 thì nó đã là cấp 9, chuẩn bị vọt lên cấp thần. Mà cường giả cấp thần nhân cũng hâm mộ tiểu hành thiên nơi này cũng chỉ có mỗi mình nó mới có thể chơi với tiểu hàm hàm. Nhưng người khác không có lá gan đó, mà người có gan làm quen thì tiểu hàm hàm lại không thích. Đây chính là lớp bổ túc trong truyền thuyết sau. Một vị thần nhân bước vào, đây là một gã thanh niên, đó là thần nhân đỉnh phong. Đúng vậy Người tới báo danh à? Long hạo hỏi. Vâng, thần nhân kia gật gù, khóa mắt liếc qua bỗng nhiên thấy tiểu hàm hàm, liền hơi biến sắc thốt lên, chúa tẻ vơ vét. Ông lão gia tử thấy đau răng. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì? Tại sao ai cũng gọi ngươi là chúa tẻ vơ vét vậy? Tuy nói là đến đây để dương danh, nhưng ngươi dương cái danh gì thế này? <cười> Lòng hạo nghe thế phải nín cười. Nguyên nhân chính của vụ này đáng lý là phải trách hắn mới đúng. Nhìn thần sắc mờ mịt của tiểu hàm hàm. Nói, muốn ghi danh thì nhanh chóng báo danh Không báo danh thì mời đi cho Sắp phải nhập học rồi Được, đây là học phí Hai tiểu hai sẵn khoái đưa tiền Các thân nhân còn lại liếc nhìn tiểu hàm hàm đều đang do dự Là có cần gia nhập vào lớp bổ túc này hay không Ta nói cho các người biết Gia nhập lớp bổ túc Chỉ cần các ngươi có đủ nghĩa khí Thế thì mọi người chính là người một nhà Long Hạo nói Ngừng một chút là nhìn về phía tiểu hàm hàm Tiểu hàm hàm cho nói xem có đúng hay không Hạo ca nói rất đúng Chỉ cần có đủ nghĩa khí thì chúng ta chính là người một nhà, tiểu hàm hàm nói. Sắc mặt của đế tình hơi hoảng hốt dường như trở lại lúc trước. Một người nói với hắn là chỉ cần ngươi để ta trong lòng, dù sống hay chết ta đều không quên ngươi. ta giao tiền, sau này ngươi không thể cướp của ta nữa. Một vị thần nhân quyết đoán trả tiền trở thành người một cùng phe với chúa tể vơ vét. Việc này có sức hấp dẫn rất lớn, sau này bọn họ không cần phải lo lắng là bị chúa tể vơ vét cướp đoạt nữa. Long hạo cũng hơi kinh ngạc, Không ngờ rằng tiên tuổi của chúa tể Vơ Vét còn có tác dụng như vậy. Rất nhanh lớp bổ túc tiếp nhận thêm mười mấy học sinh. Long Hạo phân phát phương pháp cơ sở tu luyện cho từng người, sau đó lại sắp xếp ra một cái danh sách. Mười cây dược liệu thần nhân có thể đổi một tia hỗn độn khí, mà năm cây dược liệu cấp thần linh đổi một viên hỗn độn đan. Nếu như các người muốn biết công hiệu của hỗn độn đan, thì có thể hỏi Hàm Hàm tiểu thư. Tiểu Hành Thiên lại nói, đồng thời lấy một viên hỗn độn đan. tiểu Hàm Hàm, đây là thần dược và phối chế. Mà ngươi cho ta, ngươi xem Ta đã đẹp đến trình độ đó chưa Để ta để nó lại cho ngươi Tiểu thiền có nghĩa khí nhất Tiểu lưu ly khấp khởi mừng thầm tiếp nhận Đợi thần dược phối chế của tỷ ra đời Sẽ chia cho đệ một viên Đám người nhìn nghiến răng nghiến lợi Còn mẹ nó, thần dược của các ngươi Còn không phải là cướp của bọn ta hay sao Có điều bọn họ cũng hết cách Cướp bóc ở thần giới là chuyện hết sức bình thường Có thực lực mà không đi cướp Thì mới là đồ đần độn Long Hạo cũng không giảng gì nhiều, phương pháp cơ sở tu luyện đều ghi chép rõ ràng. Hắn nói nữa cũng chỉ uổng phí nước bọt, còn lộ ra bản thân thiếu sót. Tất cả những gì mà hắn cần chính là khiến bọn họ phải lè thần dược ra. Lấy được thần dược, Long Hạo lừa họ đi vào phối chế, nhưng thực ra là tới phủ thành chủ loanh quanh một vòng. Lục Thiên Lan đã biết đạo tràng, hắn tiến vào phủ thành chủ, mượn mật thất chờ đợi một hồi giả bộ như đang phối chế. Lục Thiên Lan cũng hạ lệnh nếu như Long Hạo tới phủ thành chủ thì không được ngăn cản, nhưng chỉ có thể đi mật thất. Cấm lấy trộm bất kỳ đồ vật nào, cùng lắm là cho uống miếng nước mà thôi. Long hạo ở lại mật thất một hồi rồi trực tiếp quay lại, phân phát hốn độn khí. Nếu như không luyện hóa được thì cứ nói, để cho đế tinh thần đạo sư hỗ trợ luyện hóa. Có cần thần tệ không? Trần Nguyên hỏi lại. Long hạo này gài ác lắm, học phí động một chút là tăng giá. Ai biết là mời đạo sư hỗ trợ, còn có phải nôn thêm học phí nữa không? Miễn phí. Miễn phí. Học phí trước đó của các trò đã bao gồm cả phí mời đạo sư hỗ trợ luyện hóa. Long Hạo nói: Thế thì giúp ta. Trần Nguyên thở vào nhẹ nhõm mời Đế Tinh hỗ trợ. Đế Tinh hiện tại đã là thiên thần, luyện hóa hỗn độn khí rất dễ. Dù sao lượng hỗn độn khí là rất ít, nếu như quá nhiều thì lại phí sức hơn. Những người khác cũng không vội vã mà trở về chờ Đế Tinh hỗ trợ luyện hóa thuận tiện lĩnh hội phương pháp tu luyện cơ sở. Tác dụng của phương pháp tù luyện cơ sở là rất lớn, chỉ ra không ít các tai họa ngầm trong tù luyện. Long hạo đang muốn mở miệng thì đá chuyển tin sáng lên. Lâm Thanh bên cạnh chừng mắt mình, nhìn hắn trong lòng khẽ động, liền nói. Lâm Thanh, đi với ta bàn đạo sư cần làm khảo sát đối với tiến bộ tù luyện của trò. Được thôi, đạo sư. Lâm Thanh ngoan ngoãn đi theo ra ngoài, vừa ra khỏi trạch viện, liền vội vàng lấy thần dược từ trong chiếc nhẫn. Đạo sư, người xem 20 cây này có thể bố trí thêm một ít hỗn độn khí được không để ta thử xem Long Hạo suy tư nói vận khí tốt có thể xuất ra ba sợi đạo sư đệ tử cũng muốn khảo sát triệu Long và Trần Vực cũng đi theo ra nhìn lâm thanh trong lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười mà mọi người đều hiểu Long Hạo gật gù các trò chở ta chốc lát ta đi quay lại ngay ba tiểu hài lập tức kích động bọn nó cũng sắp có hốn độn khí rồi lần này lén nút luyện hóa khỏi vì bị đám người Trần Nguyên chiếm đoạt Sau này chúng ta mới là người một nhà. Có chuyện tốt nhớ thông báo cho anh em. Lâm Thành thấp giọng nói. Không thành vấn đề. Đúng rồi. Chiến thần cương đã sắp bắt đầu. Nghe phụ thân ta nói. Chẳng mấy chốc sẽ có đội ngũ thần linh tới đây. Triệu Long liền nói. Người có ý đồ gì với bọn họ sau Chúng ta không thể động đến tài nguyên tiếp tế trong đội ngũ chiến thần cương của bọn họ. Nếu không thì toàn bộ đông Lâm Thành sẽ đều tức giận đó. Lâm Thành hơi biến sắc nói. Ta cũng không nói là có ý đồ với bọn họ. Chỉ là nói với các ngươi một chút, ta dự định thu thập thêm nhiều thần dược Ở bên trong chiến thần cương, thu được chiến công Để đoạt được phần thưởng, Triệu Long nói Chiến công thì quá khó đi Lần này không biết là khai chiến với thế lực phương nào Hơn nữa kẻ xuất chiến, yếu nhất cũng là thần nhân mà Trần Vực nói Trong lúc đàm luận thì Long Hạo đã trở về Vì để cho ba tiểu hái nhi này không phải đợi lâu Hắn vừa tiến vào mật thất của phủ thành chủ liền đi ra Tốc độ cực nhanh Đây là của các trò, vận khí không tệ mỗi người ba sợi. Người mà đạo sư ta coi trọng nhất chính là các trò. Đà tạ đạo sư, có điều chúng đệ tử không muốn để cho người khác biết Lâm Thanh nói. Chờ bọn hắn đi hết, các trò ở lại. Tinh thần đạo sư sẽ giúp các trò luyện hóa long hạo thấp giọng nói Đà tạ đạo sư, ba tiểu hài này kích động không thôi. Đi vào trạch viện trên cơ bản đều đã luyện hóa xong long hạo lại chỉ vào ba người Lâm Thanh chửi ẩm lên. Một chút tiến bộ cũng không có. Ngu như là heo vậy Đợi lát nữa tất cả mọi người đều rời đi Các trò tự mình ở lại kiểm điểm cho ta Người có lớp bổ túc ta Làm sao có thể không chút tiến bộ như vậy Đạo sư, tụi con Ba tiểu hài nhi đồng thời khóc lên Bọn ta cũng rất oan ức à Hôn độn khí bị cướp Bọn ta có thể tiến bộ được hay sao Đám người trần nguyên lãnh đạm Kinh thường liếc mắt nhìn ba đứa tử nó Cuối cùng không thèm để ý tới Dưới cái nhìn của bọn nó Thì mình chiếm hôn độn khí là điều đương nhiên Thiên phú của mình mạnh chính là hy vọng của gia tộc trong tương lai. Ba đứa này chỉ là phế vật, không xứng được hưởng hỗn độn khí. Một đám còn nít, bản long xà tùy tiện nói mấy câu là có thể lừa các ngươi. Trong lòng long xạo, long hạo đắc ý nghĩ thầm, nhìn các học sinh khác, lại nói. Các trò phải nhớ kỹ, những kẻ xuất thân từ lớp bổ túc mới là thiên tài mạnh nhất, sau này không thể làm mất mặt lớp bổ túc được. Đúng, hạo ca nói rất đúng, tiều hành thiên tán thành rất thích hợp là một kẻ phụ họa. Trong lúc Đế Tinh hỗ trợ luyện hóa mấy lần muốn tiếp cận Tiểu Hàm Hàm nhưng lại không có lý do, có Phong lão gia tử ở đây, hoàn toàn không cần hắn phải hỗ trợ. Theo việc luyện hóa hỗn độn khí, những thần nhân này đều tiến bộ, cảm nhận được phẩm chất thần lực tinh thuần họ càng thêm hâm mộ Tiểu Hàm Hàm và Tiểu Hành Thiên, bởi vì bọn nó được ăn hỗn độn đan tốt hơn. Hỗn độn đan là đan dược có thể tôi luyện thần thể, huyết thống và thần hồn. Thần giới cũng có loại đan dược này, nhưng thường thường là tôi luyện từng cái một. Cũng chỉ là tôi luyện thể chất và huyết thống, hơn nữa còn là rất ít ỏi, đan dược đùng để luyện thần hồn hầu như là không có, chỉ ít thì bọn nó còn chưa từng nghe nói qua. Tiểu Hàm Hàm nuốt mấy viên hỗn độn đan lại luyện hóa được thêm nhiều hỗn độn khí, thực lực tăng lên không ít, vách ngăn để tăng lên cảnh giới thần linh đã bắt đầu lới lòng. Vẻ mặt của Tiểu Hành Thiên vô cùng hâm mộ, nếu như Tiểu Hàm Hàm mua được đạo cảnh thần linh hoặc là được đi nghe đạo thì chắc hẳn hiện tại đã là cường giả cấp thần linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hàm Hàm đều là vẻ tươi cười, bàn tay nhỏ lôi kéo Tiểu Hành Thiên. Đi, chúng ta ra ngoài chơi. Được. Tiểu Hành Thiên đứng dậy lại liếc mắt nhìn các học sinh còn lại trong lớp bổ túc, nhịn không được mà nói: cố gắng lên, các bạn học vế vật, các ngươi không đuổi kịp ta đâu. Mụ nội nó muốn đánh chết nó quá, sao trước đây không phát hiện là nó ngứa nòn vậy chứ? Bọn nghèo rất mủng tơi, thế lúc nào chẳng chậm hơn người khác một bước, sau này sẽ càng chậm hơn nữa kìa. Giống như trước đó ta chỉ là cấp 8 Các ngươi còn có hy vọng đuổi kịp, nhưng hiện tại ta đã là cấp 9. Về mặt của tiểu hành thiên ra vẻ đau buồn. Vì sao các người không chơi với bọn ta? Bởi vì các người tự ti. Ai tự ti? Ngươi lấy đâu ra cảm giác yêu việt như vậy? Ngươi chỉ là tiến vào lớp bổ túc sớm hơn bọn ta mà thôi. Có cái gì mà đắc ý dữ vậy? Dăm ba cây thần dược, bộ là tưởng bọn ta không có hay sao? Có muốn đi xem không? Xem ta thắp sáng 9 viên tinh thạch. Tiểu hành thiên nháy mắt, điểm kiểu... À cái gì điểm kiều hạn tăng vọt lên như gió không đi nhất quyết không đi trong lòng các học sinh của lớp bổ túc từ chối đi để xem ngươi thể hiện với gái à bọn ta đi chỉ làm nền cho ngươi không bằng như vậy chúng ta đánh cược thì thế nào tiểu hành thiên lại nói đánh cược gì lưu cực cầu mảy lại nó chính là một trong hai tiểu hài mà tiểu hành thiên khoe khoang đứa còn lại tên là vương niên cho các ngươi thời gian ba ngày nếu các ngươi có thể thăng lên tới cấp tám ta cho các ngươi một tia hỗn độn khí và ngược lại Nếu các ngươi không làm được thì cho ta một tia Tiểu Hành Thiên nói Ba ngày, ngươi chắc chứ Khuôn mặt nhỏ của Vương Niên hiện lên nụ cười gần Đương nhiên, Hoàn Ngành tới đánh cược. Trong vòng ba ngày tăng lên một cấp người nào thắng ta sẽ cho người đó một tia hỗn độn khí Không cần lo là ta không trả nổi Phù Thanh Chủ ta rất có tiền Tiểu Hành Thiên ngạo nghễ nói Cái đỡ mở Bọn ta biết Phù Thanh Chủ ngươi có tiền Nhưng bọn ta không phải là cái loại nghèo rớt mùng tơi Ngươi là đang tặng không hỗn độn khí cho bọn ta sao được. Ta đánh cược với ngươi, lưu lực cởi lạnh. Hiện tại ta đã là cấp 7 đỉnh phong, ngươi thua chắc rồi. Ta cũng đánh cược vương niên cũng tới. Nó cũng là cấp 7 đỉnh phong, dù tính thế nào thì chỉ cần một ít hỗn độn khí là đột phá. Lục hành thiên này rõ ràng là đang tặng không hỗn độn khí cho bọn nó. Bọn ta cũng đánh cược với ngươi, phù thành chủ có tiền đúng không? Đủ để cho ngươi bồi chứ gì? Đừng có trở về lại bị lục thiên lan đánh chết đấy nhá Những tiểu hài khác của đế thần cung cũng mở miệng Trước sự chứng kiến của Long Hạo Đạo Sư, chúng ta làm ra cam kết. Tiểu Hành Thiên hử lạnh một tiếng. Dù có thế nào thì nó cũng đều sẽ có lời. Nhưng người này muốn một tia hôn độn khí thì phải giao ra 10 cây thần dược. Mà một tia hôn độn khí của nó thì chỉ cần một cây là đủ. Và việc bọn họ đột phá rất có thể. Không chỉ cần một tia hôn độn khí. Đến lúc đó nó kiếm đầy bồn đầy bát. Bọn thiệt thòi chỉ là những học sinh này. Đây là người dạy nó sau để tinh chuyển âm cho Long Hạo. Không phải ta. Tiểu hành thiên từ lúc nào xảo quyệt như vậy chứ? Lục hành đạo chỉ cho nó các chiêu trò lừa gạt cơ bản rồi sau. Sắc mặt của Long Hạo giật giật, mới 10 tuổi mà đã bắt đầu có chí bẫy người. Lục hành đạo với tiểu đệ quán tranh lệch xa như vậy, lẽ nào trong số bọn họ có một đứa không phải là con ruột mà con của ông hàng xóm? Nhìn bọn trẻ con đánh cược, học sinh thần nhân cũng động tâm, nhưng bọn chúng không có lòng tin đó, đột phá cấp thần nhân thì hỗn độn khí tiêu hao càng nhiều. Nếu như đế thần cung không ủng hộ cho bọn họ thì bọn họ sẽ thiệt thòi to. Nếu là cảnh giới thần nhân thì chỉ cần đột phá một tiểu cảnh giới tỉ như từ sơ kỳ đến trung kỳ, từ trung kỳ đến hậu kỳ, hậu kỳ đến đỉnh phong, tiểu hành thiên lại nói. Được, các thần nhân mở miệng, bọn họ còn chưa luyện hóa hỗn đột khí, lúc nãy chỉ cất lại, bây giờ lấy ra tiền đặt cược trước đã. Được, trật tự một chút, tổng cộng là 13 người, 3 ngày sau sẽ có kết quả thôi, tiểu hành thiên nói. Nếu như không tới ba ngày thì sau Có một đứa trả mở miệng Trong vòng ba ngày nếu như các người đột phá Lập tức sẽ được trả tiền cực Phù thanh chủ ta không thiếu một tia hỗn độn khí Tiểu hành thiên ngạo nghĩa nói Mụ nội nó Tại sao ta cảm thấy người nói phù thanh chủ nhà ngươi Giống như là đại gia số một thiên hạ vậy Cảm giác yêu việt này của người có phải quá mạnh hay không Người, người không coi đế thần cung bọn ta ra gì à Có điều khi ánh mắt chạm tới tiểu hàm hàm Các thiếu niên của đế thần cung đều ngậm miệng lại Xác thực không cần coi trọng chúng ta Vì quan hệ của hai đứa tụi nó là rất tốt Ghi chép xong các khoản cược, Tiểu hành thiên liền kéo tiểu hàm hàm ra ngoài Phong lão gia tử muốn đi cùng Tiểu hành thiên liền mở miệng nói Phong ra ra Tinh thần ca ca đi cùng bọn cháu là được rồi Ngài đừng có đi theo Nhưng mà tiểu thư Phong lão gia tử vừa mở miệng đã bị tế tinh ngắt lời Nếu như bọn họ gặp chuyện ở cái đông Lam Thành này Thì mạng của bản thần Người cứ lấy Rất lời một tia khí thức thiên thần lộ ra. Phong lão gia tử khiếp sợ. Lúc trước là người độ kiếp sau. Đế tinh khẽ gật đầu lộ ra khí tức thiên thần. Phong lão gia tử vẫn như cũ không yên lòng. Yếu cố cho tiểu thư là chức trách của lão phu. Phong ra ra, ngươi nghỉ ngơi một ngày đi. Tinh thần ca ca mang bọn ta đi là được. Tiểu lưu ly mở miệng, khắp khuôn mặt đều lấy ý cười. Bọn ta đi phủ thành chủ chơi, sẽ không ra khỏi thành đâu. Thế thì tiểu thư phải cẩn thận. Lúc này phong lão gia tử mới không nói gì thêm. Lão Chỉ làm theo thói quen là chăm nom Tiểu Hàm Hàm. Đông Lam thành này có Thiên Thần Đế tinh thủ hộ, hơn nữa còn là phủ thành chủ, đến chơi nhà của Tiểu Hành Thiên, nếu như mà có thể có chuyện gì thì thành chủ cũng có thể đổi bố nó thành người khác. Bọn họ đích thực đi phủ thành chủ, Tiểu Hành Thiên cũng muốn mời Tiểu Hàm Hàm đến phủ thành chủ chơi. Về phần Đế tinh thì là vì muốn xác nhận một chuyện nên đi theo. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười, Đế tinh hiện lên nụ cười cũng đi cùng nhưng không lên tiếng hỏi ở trong phủ thành chủ lục thiên lan đang mở tiệc mời khách ba người tiểu hành thiên trở về vừa vặn bắt gặp thịnh yến chàng chủ kaka tiểu hành thiên lôi kéo tiểu hàm hàm trực tiếp nhào tới sao người lại tới đây phụ thần người mời ta cũng cảm thấy có chút khó chịu nên đi ra ngoài dạo giang thái huyền mỉm cười nói vị này chính là tiểu hàm hàm phải không đáng yêu thật đó chào chàng chủ kaka tiểu hàm hàm rất lễ phép giọng nói năn nớt mang theo một chút ôn nhu Tiểu Hàm Hàm đến rồi, vậy thì cùng ngồi xuống ăn cơm. Lục Thiên Lan mặt đầy ý cười. Hôm nay thúc thúc làm thịt thần thú cấp thiên thần, chính là nguyên liệu tốt nhất. Giang Thế Huyền mỉm cười. Thịt thần thú cấp thiên thần dĩ nhiên không phải do Lục Thiên Lan săn giết mà tiêu tốn một lượng lớn thần tệ mua được, chính là vì mời hắn dự tiệc. Vân Tiêu là thần ma đỉnh cấp, tạm thời chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu Hàm Hàm và Tiểu Hành Thiên cùng ngồi xuống ăn cơm. Đế Tinh cũng ngồi xuống sau lời mời của Lục Thiên Lan đây cũng là khách nhân của đạo tràng còn là cường giả cấp thiên thần lục thiên lan đương nhiên không dám kinh thường mời mọi người ngồi xuống lục thiên lan hản huyền một lát không ngừng giới thiệu món ăn giới thiệu sự trân quý của thịt thiên thần trên mặt giang thái huyền mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt không vui không buồn chỉ từ từ ăn thần sắc của vân tiêu thì lãnh đạm ngay cả một tiếng ử hử cũng không nói kiếp trước đừng nói là thịt thần thú cấp thiên thần cho dù là kịp thần thú cấp thần vương thậm chí thần hoàng vân tiêu cũng đã từng ăn Cho nên thực sự không quá để ý tới món thịt thiên thần chút nào <cười> Đế tình cũng là như vậy Thân là con của thần vương cớ gì mà chưa ăn qua thịt của thiên thần Mặc dù trên mặt lục thiên lan nở nụ cười Nhưng trong lòng không vui tí nào Mình bỏ vốn liếng mua thịt thiên thần Vậy mà một chút hiệu quả lay động cũng không có Mẹ nó Chẳng phải các ngươi tử nhân gian phi thăng lên sau Mặc dù thương phẩm của đạo trắng rất thần kỳ Nhưng dù thần kỳ đi chăng nữa Nhân gian hẳn là không có thịt thiên thần mới phải Ít ra các ngươi cũng phải biểu hiện một chút chứ Thành chủ có chuyện gì Thì cứ nói thẳng đi Giang Thái Huyền nút một muống thịt thiên thần Lãnh đạm mở miệng Nếu như thế thì ta cũng không giấu giếm nữa Lục Thiên Lan cởi nói Lần này mời chàng chủ tới đây Chú ý là muốn mời chàng chủ hỗ trợ Kiểm tra một món kỳ vật Kỳ vật Thành chủ nói đùa Kiến thức của bản chàng chủ sợ là còn không bằng thành chủ ấy chứ Giang Thái Huyền cười nói Anh mới đến thần giới không lâu Làm sao có thể hiểu nhiều hơn Lục Thiên Lan được trang chủ là bậc kỳ nhân Vật này ta cũng từng hỏi qua rất nhiều người Nhưng lại đều không biết Nếu như không phải Chiến Thần Cương xuất hiện trở lại Thì ta sớm đã quên đi nó rồi Lục Thiên Lan nói Ồ, Chiến Thần Cương hả? Giang thái huyền hiếu kỳ Đúng vậy, đây là món đồ mà ta lấy được từ Chiến Thần Cương lần trước Lúc đó suy Châu Nưa đã chết bởi vật này Và mặt của Lục Thiên Lan nghiêm túc lấy ra một cái hộp gỗ khá là mục nát, xem như miễn cưỡng có thể che giấu đồ vật bên trong. Đây vốn là một món binh khí cấp thiên thần, nhưng bởi vì đồ vật bên trong phong ấn, cho nên gặp phải xâm nhiễm. Hả? Đế Tinh cũng ngừng trọng hẳn lên, là thứ gì mà có thể tồn tại được thần khí của thiên thần ở trong phong ấn được chứ? Giang Thế Huyền khẽ biến sắc, bởi vì thần ma tổ kinh trong cơ thể hắn vậy mà tự hành vận chuyển, dường như cảm ứng được đồ vật đặc biệt gì đó. Thần ma tổ kinh này chẳng phải là đồ vật của hệ thống cho sao? Sao nó lại có cảm ứng với đồ vật của thần giới? Đây là một khối kỳ thạch, ta cũng không biết là thứ đồ vật gì. Vậy mà có thể cản trở thần lực vận chuyển, thậm chí là nuốt chửng cả thần lực. Ở trên chiến trường thần cương, thần lực của ta suýt chút nữa bị thồn phẹ gần hết. Nếu như không phải kịp thời phát giác thì e là đã bỏ mạng trên chiến trường thần cương rồi. Lục Thiên Lan nói. Ồ, oh. Giang Thái huyền hiếu kỳ, nhìn chiếc hộp từ từ mở ra, lộ ra một viên đá tròn đen kịt, to như quả trứng ngỗng. Hả Sắc mặt của Vân Tiêu kinh ngạc mang theo một chút hiếu kỳ tiếp nhận hòn đá, truyền vào nó một sợi thần lực. Hòn đá tròn kẽ chấn động, một luồng sức mạnh mang tính thôn phẹ chuyển tới, vậy mà liên tục hấp thu sức mạnh của nàng. Nó đang hấp thu thần lực, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp được thiên thần thôi. Vân Tiêu tùy tiện quẳng hòn đá qua một bên, ném nó trò rằng thái huyền. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời, sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.